Đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Lâm Bình Chi tuy nội công chưa cao nhưng đã luyện được tịch tà kiếm phổ nên bây giờ Mộc Lão và Dư Thương Hải không còn xứng là địch thủ của chàng nữa. Lâm Bình Chi chặt đứt hai bàn tay và bà làm mù đôi mắt của Dư Thương Hải, trả được đài thù. Quá cuồng hứng hai chân của gã sơ ý lùi đến bên cạnh một cao phong, lão liều mạng ôm chặt hai chân của Bình Chi. Mấy chục đệ tử phái thành thành xông vào. Lâm Bình Chi kinh hãi đâm kiếm thẳng xuống lưng gù của mộc lão, chất kịch độc bên trong bắn lên làm mù đôi mắt của Bình Chi và toàn thân nghe ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Lệnh hồ sung lại chờ doanh doanh xuất kiếm cứu lâm bình chi khỏi đám đệ tử Thanh thành nhạc linh sang mượn cổ xe ngựa diều chồng lên xe đi về hướng tây bắc lệnh hồ sung dặn dò nghi hòa và nghi thanh về núi hàng sơn trước chàng và doanh doanh cải trang thành hai vợ chồng nông dân dông cổ xe ngựa phóng nhanh về hướng tây bắc hơn 40 dặm thấy cổ xe ngựa của nhạc linh sang đang dừng lại một mình nhậm doanh doanh đến gần xe. nấp trong bụi cỏ ngầm theo dõi Lâm Bình Chi ngồi trong xe Không ngớt thoá mạ cả gia đình nhạc bất quần Giả nhân giả nghĩa Lập mưu cướp đoạt tịch tà kiếm phổ Của họ Lâm phước oai tiêu cục Nhưng nhạc Linh Sang vẫn chí tình Quyết tâm kết nối cuộc đời Với gã đến hơi thở cuối cùng Lâm Bình Chi hừ một tiếng Dường như vẫn không tin Nhạc Linh Sang nhỏ nhẹ nói Bình đệ, bình đệ vẫn còn nghi ngờ ta Ta, ta, đêm nay ta trao cho bình đệ hết Bình đệ nên tin ta Đêm nay hai chúng ta ở đây động phòng qua chút Làm vợ chồng thật sự Từ nay về sau, làm vợ chồng đúng nghĩa Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ Đến lúc sau thì không nghe được nữa Doanh doanh cảm thấy bối rối, thầm nghĩ Đến lúc này mà ta còn nghe tiếp Thì sau này có đáng làm người nữa không Cô liền từ từ bước ra Thầm chửi Nhạc của nương này Thật không biết xấu hổ Giữa đường giữa xá như vậy Làm sao có thể Ê! Bỗng nghe Lâm Bình Chi lớn tiếng quát Giọng y rất đanh thép Tránh ra Đừng qua đây doanh, doanh doanh kinh ngạc thầm nghĩ Làm cái gì vậy Tại sao gã họ Lâm lại hung tợn như vậy Liền nghe nhạc linh sang òa khóc linh bình chi thiệt quát cút đi cút đi một cút xa ta ta thả bị phụ thân người giết chứ không cần ngươi theo ta nhạc linh sang vừa khóc vừa nói ngươi ngươi khinh bỉ ta như vậy rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ linh bình chi nói ta ta ta gã ngừng một lúc rồi nói Người Người Nhưng gã im không nói nữa Nhạc Linh Sang nói Lòng ngươi có điều gì thì cứ nói ra đi Nếu như ta sai thật Hoặc ngươi trách gia gia ta không chịu lượng thứ Ngươi nói rõ ra đi Cũng không cần ngươi động thủ Ta lập tức đâm kiếm tự dẫn Soạn một tiếng cô rút kiếm ra Doanh doanh thầm nghĩ Cô ta sắp bị Lâm Bình chi bất tử rồi Ta phải cứu mới được Cô bước nhanh đến gần xe để tiện nhảy ra cứu Lâm Bình Chi lại nói Ta... ta... Qua một lúc sau, gã thở dài nói Không phải người sai, mà là ta không tốt Nhạc Linh Sang khóc tước tích Vừa e thẹn, vừa sốt ruột, lại vừa đau khổ Lâm Bình Chi nói Được, ta sẽ nói cho ngươi hiểu Nhạc Linh Sang nói Người đánh ta cũng được nữa, giết ta cũng được Chứ đừng có để ta ngờ giật mãi như vậy Lâm Bình Chi nói Ngươi đã thành thật đối với ta Thì ta cũng nói rõ với ngươi Để ngươi từ đây được yên tâm Nhạc Linh sang hỏi Tại sao? Lâm Bình Chi nói Tịch tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta Xưa nay rất nổi danh trong võ Lâm Dư thương hải và gia gia của ngươi Đều là trưởng môn của một phái tức đã giỏi về kiếm pháp rồi nhưng cũng muốn tìm trăm phương ngàn kế để cướp đoạt kiếm phổ nhà ta nhưng võ công của gia già tại sao lại thấp như vậy gia già mặc cho người coi thường mà hoàn toàn không thể phản kháng là tại sao nhạc linh sang nói có lẽ là vì công công lão nhân gia tính không thích luyện võ hoặc là từ nhỏ thân thể đã yếu nhược để tử thế gia trong võ lâm chưa chắc ai cũng có võ công cao cường lâm bình chi lại nói không phải gia gia của ta kiếm pháp không cao cũng chẳng qua là học chưa đến nơi chứ không phải nội công kém cỏi kiếm pháp kém nhưng tịch ta kiếm pháp gia gia và cho ta căn bản là sai từ đầu đến cuối chẳng dùng được gì nhạc linh sang trầm ngâm nói chuyện này chuyện này thật kỳ lạ lâm bình chi nói <cười> kỳ thực nói ra cũng không kỳ lạ người có biết tăng tổ diễn đồ công của ta là ai không nhạc linh sang đáp ta không biết lâm bình chi nói tăng tổ vốn là một hòa thượng nhạc linh sang nói thì ra là người xuất gia có những anh hùng võ lâm trên giang hồ sáng lập ra sự nghiệp oanh liệt lúc về già chán ngán sự đời nên xuất gia làm hòa thượng Lâm Bình Chi nói Không phải tăng tổ của ta không phải già rồi mới xuất gia tăng tổ làm hòa thượng trước Sau đó mới hoàng tổ Nhạc Linh Sang nói Anh hùng hào kiệt Lúc thiếu niên làm hòa thượng Cũng không phải là không có chu Nguyên Trương Thái Tổ hoàng đế Khai quốc Triều Minh Lúc còn nhỏ đã từng ở chùa Hoàng Giác Xuất gia làm tăng Trênh doanh thầm nghĩ Nhạc của nương này biết trưởng phu bụng dạ hẹp hòi cô ta không những không dám nói câu làm phật ý của gã mà còn vuốt đuôi theo nữa nhạc linh sang nói tăng tổ diễn đồ công của chúng ta lúc còn trẻ đã từng xuất gia chắc gia gia đã nói với bình đệ điều này linh bình chi nói gia gia của ta chưa bao giờ nói và e rằng gia gia cũng không biết tòa phật đường ở trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương của nhà ta tại thành phúc châu là nơi đêm hôm đó ta và ngươi cùng đến. Nhạc Linh Sang nói, đúng vậy. Lâm Bỉnh Chi nói, tịch ta kiếm phổ tại sao lại chép trên áo cà sa? là gì? Tăng tổ nguyên là hòa thượng, sau khi thấy được kiếm phổ đã lén chép lên trên áo cà sa để đem về. khi tăng tổ hoàn tục xây dựng trong nhà một tòa phật đường, ngày ngày không dám quên lễ kính Bồ Tát. Nhạc Linh Sang nói. Bình đệ suy luận rất có lý Nhưng không chừng có một vị cao tăng nào đó Đem kiếm phổ truyền cho diễn đồ công Mà bộ kiếm phổ này vốn đã viết trên áo cà sa rồi Diễn đồ công có được bộ kiếm phổ này Một cách quan minh chính đại Lâm Bình Chi nói Không phải Nhạc Linh Sang nói Bình đệ đã suy đoán như vậy thì chắc không sai Lâm Bình Chi nói Không phải là ta suy đoán Mà do diễn đồ công đã viết lại trên áo cà sa. Nhạc Linh Sang nói. Ủa? À, thì ra là vậy. Lâm Bình Chi nói. Phía dưới, Tăng Tổ ghi rõ. Tăng Tổ vốn là hòa thượng trong chùa. Ngẫu nhiên có cơ duyên nghe kiếm phổ tự miệng người khác nói ra. Nên chép lại trên áo cà sa. Tăng Tổ trịnh trọng. Răng cấm rằng. Môn kiếm pháp này rất âm tổn hiểm độc. Người tu luyện sẽ bị... Tuyệt tử tuyệt tôn Tăng này cũng không nên luyện nó Bởi vì rất tổn thương lòng từ bi của nhà Phật Người tục gia càng dạng lần không nên luyện Nhạc Linh Sang nói Nhưng mà tăng tổ đã luyện rồi Lâm Bình Chi nói Lúc đó ta cũng nghĩ như ngươi Kiếm pháp này dù quá tàn độc Không nên tu luyện Nhưng tại sao Sau khi diễn đồ công luyện rồi Cũng lấy vợ sinh con núi giỏi tông đường. Nhạc Linh Sang nói: đúng rồi, nhưng mà cũng có thể tầng tổ lấy vợ sinh con trước rồi mới học được kiếm pháp sau. Lâm Bình Chi nói: quyết không phải như vậy. Người luyện võ trong thiên hạ, dù anh hùng bán lĩnh đến đâu, định lực cao cường như thế nào, hãy gặp được kiếm phổ, quyết không thể không dựa vào đó mà diễn thử một chiều. Sau khi thử chiều thứ nhất, thì quyết thử chiều thứ hai. sau khi thử chiêu thứ hai, thì thử luôn chiêu thứ ba. Hễ không thấy kiếm phổ thì thôi, thấy rồi thì nhất định sẽ say mê, khó cưỡng lại được. phải tìm cách luyện cho được từ đầu đến cuối. dù họ biết rõ tương lai sẽ có hậu quả rất lớn, họ cũng bỏ mặc. Doanh Doanh nghe đến đây, thầm nghĩ: Gia Gia đã từng nói, tịch tà kiếm phổ này cùng chung một nguồn gốc với quỳ qua bảo điển của bổn giáo. Nguyên lý căn bản cũng chỉ là một Chẳng trách kiếm pháp của nhà bất quần Và Lâm Bình Chi giống Đông Phương Bất Bại đến như vậy Cô lại nghĩ Gia Gia nói luyện công phu Trên quỳ qua bảo điển Chỉ có hại chứ không có lợi Gia Gia biết người học giỏ Hãy thấy được võ học bí cấp Có nội dung tinh thâm Dù biết rõ luyện nó có hại Nhưng cũng sẽ dấn thân vào bẫy Hóa rút ra được Gia Gia vì vậy không mở ra xem bảo điển Đủ biết Gia Gia tài trí hơn người Thật là thưởng sách Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ ừ, Vậy tại sao Gia Gia lại đem truyền cho Đông Phương bất bại Cô nghĩ đến điểm này tự nhiên hiểu ra Thì ra lúc đó Gia Gia đã nhìn thấy được mưu đồ đen tối của Đông Phương bất bại Nên truyền báo điểm cho lão ta Có ý đưa lão vào bẫy Nhưng mà hướng thúc thúc cho rằng Gia Gia cả tin Bị Đông Phương bất bại che mắt không còn sáng suốt Kỳ thực con người tinh minh lợi hại như Gia Gia làm sao có thể hồ đồ như vậy Chẳng qua người tính không bằng trời tính Đông Phương bất bại hạ thủ trước nên thắng Đem Gia Gia nhốt ở dưới đáy Tây Hồ Tâm địa của lão cũng chưa đến nỗi tàn ác Nếu lão cho một đau, giết Gia Gia Hoặc dặn không cho Gia Gia ăn cơm Thì đâu có cơ hội báo thù tuyết hận Kỳ thực bọn ta có giết được Đông Phương bất bại cũng là chuyện rất may mắn nếu không có xung lan trợ thủ gia gia hướng thúc thúc thượng quan dân và ta nữa cả bốn người vừa xông lên thì đã bị đông phương bất bại giết hết rồi nếu không có dương liên đình ở bên làm loạn tâm thần của lão thì đông phương bất bại vẫn không bị bại cô nghĩ đến đây bất giác cảm thấy thương xót đông phương bất bại cô lại nghĩ tiếp sau khi giam cầm gia gia của ta lão đối đãi với ta thật không tệ lễ sốt cũng chu đáo Ta ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có khác gì công chúa nương nương đâu Hôm nay Gia Gia thân sinh của ta làm giáo chủ Mà ngược lại ta không có quyền thế oai phong như ngày xưa Ôi ngày nay ta đã có sung lang rồi Còn muốn có quyền thế oai phong làm gì nữa Cô hồi tưởng đến chuyện cũ Nghĩ đến thâm kế của phụ tân bất giác ngậm kinh hãi Cho đến hôm nay Gia Gia vẫn chưa đồng ý đem pháp môn tán công truyền cho sung lang nội thể của xung lan tích tụ những luồng chân khí dị chủng của người khác không thể phát tán thì hậu quả càng lúc càng đến gần sớm muộn cũng tất sinh ra đại họa thôi gia gia nói rằng chỉ cần xung lan gia nhập thần giáo không những gia gia lập tức truyền pháp môn này cho xung lan mà còn tuyên bố với giáo chúng lập xung lan làm người thừa kế giáo chủ sau này nhưng xung lan vẫn không chịu cúi đầu khuất phục thật là rắc rối vô cùng cô chợt vui chợt buồn đứng lặng yên trong ruộng lúa Tuy suy nghĩ lung tung Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Cũng chỉ là nghĩ về lệnh hồ xuân Lúc này Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang Cũng lặng yên không nói Qua một lúc sau Lâm Bình Chi nói Diễn đột công Sau khi thấy kiếm phổ thì luyện ngay Nhạc Linh Sang nói Bộ kiếm pháp này dù có gây ra quả quạng thật Cũng quyết không phát tác ngay Có thể sau khi luyện 8 hoặc 10 năm Mới có hậu quả chắn lành Diễn độ công lấy vợ sinh con Đương nhiên là trước khi quả quản phát tác rồi Lâm Bình chi nói Không Không phải vậy Ba chữ này gã kéo dài ra Nhưng trong ngữ khí Lại không có chút gì do dự Gã ngừng một lúc rồi nói Lúc đầu Ta cũng nghĩ như ngươi Nhưng được mấy ngày Thì biết mình nghĩ không phải Ông nội của ta Không phải là con ruột của diễn đồ công Mà chỉ là con nuôi của diễn đồ công Diễn đồ công lấy vợ sinh con Chỉ là Để che tay mắt người Nhạc Linh Sang A một tiếng run rung nói Che tay mắt người Như vậy là gì sao Lâm Bình Chi hừ một tiếng không đáp Qua một lúc y mới nói Lúc ta gặp được kiếm phổ Thì ngày thành thân với ngươi Đã đến gần Ta đã mấy lần muốn đợi sau khi thành thân với ngươi Làm vợ chồng thật Mới bắt đầu luyện kiếm phổ Nhưng chiêu thức pháp môn ghi trong kiếm phổ Khiến cho bất cứ người học võ nào Cũng không thể cưỡng lại được Cho nên ta tự thiến để luyện kiếm Nhạc Linh Sang thức thành nói Ngươi Ngươi Ngươi tự thiến để luyện kiếm hả? Lâm Bình Chi trầm giọng nói Đúng vậy Pháp quyết đầu tiên của tịch tà kiếm pháp là Võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung Nhạc Linh Sang hỏi Tại sao lại phải như vậy chứ? Lâm Bình Chi đáp Luyện tịch tà kiếm pháp là phải tự luyện nội công nhập thủ Nếu không tự thiến thì lập tức bị lửa dục thiêu đốt Bị tẩu quả nhập ma, chết cứng ra Nhạc Linh Sang nói Thì ra là vậy Tiếng cô nói rất nhỏ dường như không nghe được Doanh doanh cũng thầm nói Thì ra là vậy Bây giờ cô mới hiểu tại sao Đông Phương bất bại một đời kiêu hùng Võ công vô địch thiên hạ Mà lại mặc trang phục của phụ nữ Cầm kim theo thùa Đối với gã râu sờm khôi ngô thúi tha Không ai chịu nổi như Dương Liên Đình Là chết mê chết mệt như vậy Thì ra là vì lão luyện thứ võ công tà môn này Đã biến thành người ái nam ái nữ Nhạc Linh Sang khóc thúc thích nói Năm xưa diễn đồ công giả vợ lấy vợ sinh con Làm gì để che tay mắt người Vậy thì ngươi Ngươi cũng là Linh Bình Chi nói Đúng vậy Sau khi ta tự thiến Vẫn thành thân kết hôn với ngươi Cũng là để che tay mắt người Nhưng ta chỉ muốn Che tay mắt một mình da da ngươi mà thôi Nhạc Linh Sang khóc tốt tít nho nhỏ Lâm Bình Chi nói Ta đã nói thật với người tất cả Người có thống hận ta đến thấu xương thì đi đi Nhạc Linh Sang ngạn ngào nói Ta không thống hận ngươi Vì ngươi ở tình thế bắt buộc Không có cách nào khác Ta chỉ hận Người năm xưa đã viết ra bộ tịch ta kiếm phổ này Tại sao lại muốn hại người như vậy? Lâm Bình Chi cười hì hì nói Vị <cười> tiền bối anh hùng này Là một thái giám Nhạc bên sang ừ một tiếng Rồi nói Chắc là Chắc là gia gia của ta cũng Làm giống như ngươi rồi Lâm Bình Chi nói Đã luyện kiến pháp này Thì làm sao có ngoại lệ Do gia ngươi làm trưởng môn một phái Nếu có người biết lão Dung kiếm tự thiến mạch đồn ra ngoài Hát không phải là trò cười cho tiếng hạ? Cho nên Nếu đã biết ta luyện môn kiếm pháp này Thì sẽ giết ta cho bằng được Mấy lần lão tra hỏi người xem Ta đối xử với người như thế nào Là để muốn biết Đích xác Ta có tự thiến bộ phận sinh dục hay không Dĩ nhiên lúc đó Người nói mấy câu oán hận ta Thì tính mạng ta Đã không còn nữa Nhạc Linh Sang nói Bây giờ thì Gia Gia biết rồi. Lâm Bình Chi nói... Ta giết Dư Thương Hải và một cao phong. tin này trong vài ngày thì đồn khắp gió lâm. Gã nói Gia Gia rất đắc ý. Nhạc Linh Sang nói... Theo như người nói... Chị E... Chị E Gia Gia ta không buông tha cho ngươi đâu. Chúng ta phải trốn đi đâu mới được. Lâm Bình Chi lấy làm lạ hỏi... Chúng ta ư... Ngươi đã biết ta tàn phế như vậy... Mà còn muốn theo ta để làm gì nữa Nhạc Linh Sang nói Chuyện này là đương nhiên rồi Bình đệ à Tấm chân tình của ta đối với bình đệ vẫn Vẫn không hề đổi thay Bình đệ một thân một mình đơn độc Rất là đáng thương Cô nói chưa hết câu Đột nhiên cô á lên một tiếng Lọt ra khỏi xe Dường như bị Lâm Bình Chi đánh cho một dưỡng Lâm Bình Chi tức giận quát Ta không cần ngươi thương hại Ai cần ngươi thương hại ta Lâm Bình Chi kiếm thuộc đã thành Thì còn sợ gì nữa Đợi sau khi mắt ta sáng lại Lâm Bình Chi này sẽ sừng bá thiên hạ. Cái gì nhạc bất quần Lệnh hồ sung Cái gì phương chứng hòa thượng Sung hư đạo trưởng Đều không phải là đối thủ của ta Doanh Doanh thầm tức giận nghĩ Đợi ngươi sáng mắt lại hả ha, Mắt của ngươi mà sáng lại được sao Trước đây Lâm Bình Chi gặp nhiều bất hạnh Cô cũng thương cảm gã Đến khi nghe gã đối với vợ bạc tình bạc nghĩa Lại cuồng vọng tự đại Cô không kìm được sự kinh miệt nữa Nhạc Linh Sang thở dài nói Ngươi đi tìm một nơi nào đó tạm thời ẩn tránh đi Dưỡng mắt cho khỏi rồi tính sao Lâm Bình Chi nói Ta tự có cách đối phó với già già của người Nhạc Linh Sang nói Chuyện này nói ra khó nghe lắm Ngươi không nói ra Thì Gia Gia cũng không để tâm tới ngươi làm gì đâu Lâm Bình Chi cười nhạt nói <cười> Đối với con người của Gia Gia ngươi Ta biết rõ hơn ngươi nhiều Ngày mai Hãy ta gặp người nào Thì ta liền nói toẹt ra chuyện nhạt bất quần tự thiên nhạc Linh Sang rồi nói Tại sao phải như vậy Ngươi không phải Lâm Bình Chi nói Tại sao ư Đó là biện pháp để bảo toàn tính mạng cho ta Ta gặp người thì nói Không bao lâu sẽ truyền đến ta gia gia ngươi Nhạc bất quần đã biết ta nói ra Thì không thể giết ta để diệt khẩu Mà ngược lại Còn tìm trăm phương ngàn kế Để bảo toàn tính mạng cho ta nữa Nhạc Linh Sang nói Lâm Bình Chi Cách nghĩ của người thật kỳ lạ Lâm Bình Chi nói Có gì đâu mà kỳ lạ Gia da của người có tự thiến hay không Thì không ai có thể nhìn ra được Râu của lão rụng rồi Thì có thể dùng râu giả dáng lên Người ngoài không khỏi bán tính bán nghi Nhưng nếu ta bỗng nhiên chết một cách không rõ ràng Thì ai ai cũng sẽ nói là Do nhạc bất quần giết Đây gọi là Dùng giải thưa mà che mắt thánh Nhạc Linh Sang thở dài Lặng yên không nói Doanh doanh thầm nghĩ Con người của Lâm Bình Chi rất là nhại bén Thật là lợi hại Nhà cô nương bị kẹt ở giữa rồi Thật khó xử Nếu cô không cản Lâm Bình Chi Thì thanh danh phụ thân của cô không khỏi bị tổn hại Nhưng nếu cô tìm cách cản trở Thì sẽ nguy cấp tính mạng trượng phu Lâm Bình Chi nói Dù hai mắt ta từ nay bị mù Nhưng mối đại thù của phụ mẫu đã trả xong Quyết không hối hận Hôm đó Lệnh hồ sung nói là cái di ngôn của gia gia tả di vật của tổ tông trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương vạn lần không được mở ra xem Vì đây là di quấn của tàng tổ truyền lại Bây giờ ta đã xem kỹ rồi tuy không tuân theo tổ quấn Nhưng đã trả được thù cho phụ mẫu Nếu không làm như vậy Thì người khác đều cho rằng tịch tài kiếm pháp nhà họ Lâm ta chỉ có hư danh Tổng tiêu đầu, mấy đời của Phước Quay Tiêu Cột đều là những kẻ giả danh lừa bịp thiên hạ Nhạc Linh Sang nói Lúc đó, người và Gia Gia đều nghi ngờ đại sư ca Nói đại sư ca lấy tịch tài kiếm phổ nhà họ Lâm ngươi Nói đại sư ca bóp méo di ngôn của Gia Gia ngươi Lâm Bình Chi nói Ta trách lầm hắn thì có sao đâu Lúc đó, ngay cả chính ngươi cũng nghi ngờ như vậy mà Nhạc Linh Sang thở dài nói người và đại sư ca biết nhau chưa bao lâu người nghi ngờ như vậy cũng là chuyện thường Nhưng Gia Gia và ta thì không nên nghi ngờ đại sư ca chứ Trên đời này, người duy nhất luôn tin tưởng đại sư ca Chỉ có một mình má má mà thôi Danh doanh thầm nghĩ Ai nói là chỉ có một mình má má của ngươi chứ Lâm Bình Chi cười nhạt nói <cười> Má má người rất thương yêu lệnh Hồ xung Vì tiểu tử này mà phụ mẫu ngươi không biết Đã đấu khẩu với nhau bao nhiêu lần Nhạc Linh Sang ngạc nhiên hỏi Gia gia má má ta Vì đại sư ca mà đấu khẩu à Gia gia má má ta Xưa nay chưa bao giờ đấu khẩu với nhau Tại sao ngươi biết Lâm Bình Chi cười nhạt nói <cười> Xưa nay không hề đấu khẩu ư? Đó chỉ là bề ngoài thôi Ngay cả chuyện này Nhà quốc quần cũng đeo cái mặt nạ Ngụy quân tử Chính tay ta nghe rất rõ Chẳng lẽ là giả sao Nhạc Linh Sang nói Ta không nói là giả Nhưng ta thấy rất kỳ lạ Tại sao ta không hề nghe Mà ngươi lại nghe được Lâm Bình Chi nói Bây giờ ta nói cho ngươi biết Cũng chẳng hề gì Hôm đó ở Phúc Châu hai người phái tung sơn cướp áo cà sa đem đi hai người đó bị lệnh hồi xung giết chết áo cà sa bị lệnh hồi xung đoạt lại được nhưng lúc đó hắn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh ta lục soát trên người hắn nhưng áo cà sa hùng biết đã biến đâu mất nhạc linh sang nói thì ra lúc ở thành phúc châu người đã lục soát thân thể đại sư ca lâm bình chi nói đúng vậy thì đã sao nào Nhạc Linh Sang nói Không sao cả Doanh doanh thầm nghĩ Nhạc cô nương mà đi theo tên tiểu tử Giang xảo hung hiểm Bớp chát như quỷ sứ Thì suốt đời chỉ khổ mà thôi Bỗng cô lại nghĩ Ta ở đây lâu như vậy Chắc là Xuân Ca lo lắng lắm Cô lắm tay Không nghe gì hết Đoán rằng lệnh hồ Xuân Vẫn bình an vô sự Lâm Bình Chi nói tiếp Áo cà xa đã không có ở trên người lãnh hồ xung nhất định là bị gia gia ngươi lấy rồi từ phúc châu trở về hoa sơn ta đã âm thầm theo dõi gia gia ngươi che giấu thật tài không để lộ ra chút sơ hở nào cả rồi gia gia ngươi bị bệnh nhưng không ai biết khi lão thấy được tịch tài kiếm phổ trên cà sa liền tự thiến để luyện kiếm trên đường mọi người ở một chỗ nên ta không dám thám thính động tĩnh của phụ mẫu người vừa về quá sơn mỗi đêm ta đều núp ở trên vách đá bên phòng ngủ của gia gia má má người muốn nghe lời nói của hai người để biết được chỗ giấu bộ kiếm phổ nhạc linh sang nói mỗi đêm ngươi đều núp ở trên vách đá à lâm bình chi nói đúng vậy nhạc linh sang hỏi lại mỗi đêm à doanh doanh không nghe câu trả lời của lâm bình chi nghĩ rằng gã chỉ gật đầu Nhạc Linh Sang thở dài nói Người thật là có nghị lực Lâm Bình Chi nói Vì nóng lòng trả thù Không thể không làm vậy Nhạc Linh Sang khẽ ừ một tiếng Lâm Bình Chi lại nói Ta theo dõi mười mấy đêm liền Đều không nghe được chuyện gì khác lạ Nhưng một đêm Ta nghe má má người nói Sư ca Kiểu mùi cảm thấy gần đây thần sắc của sư ca khác lạ có phải là do luyện tử hà thần công có chút rắc rối không? đừng quá cầu tinh tiến khiến cho dễ xảy ra tai họa. và già của người cười một tiếng rồi nói, đâu có luyện công rất thuận lợi. Mã má người nói, sư ca đừng giấu tiểu muội. tại sao gần đây giọng nói của sư ca biến đổi, vừa lanh lảnh, vừa cao, giống như tiếng phụ nữ. và già người nói, nói bậy. Giọng nói của ta xưa nay như vậy mà Ta nghe à, lão nói câu này Thanh âm eo éo Quá thật giống phụ nữ đang tức giận Má má người nói Còn nói là không thay đổi ư Trong đời sư ca chưa bao giờ Nói với tiểu muội như vậy cả Hai vợ chồng ta sống Đã nhiều năm Sư ca có chuyện gì nan giải Sao còn giấu tiểu muội? già già người nói Có chuyện gì nan giải đâu Ừ Cuộc đại hội ở Tung Sơn không còn xa nữa, ta lãnh thiền có ý đồ thôn tính bổn phái. Giả tầm của hắn đã được phơi bày ra rồi. Ta, ta vì chuyện này mà lo lắng. Mã má, má người nói, Tiểu muội biết không phải là vì chuyện này. Gia gia ngươi lại tức giận, sẵn giọng nói, Sư muội quá đa nghi, ngoài chuyện ấy ra, còn có chuyện gì nữa? Mã Mã người nói, Tiểu mùi nói ra, xin sư ca đừng giận. Tiểu mùi biết, sư ca đổ tội quan cho sung nhi. già già người nói, sung nhi, hắn đã kết giao với người ma giáo. Lại kết tư tình với cô nương nhà họ nhậm trong ma giáo. Thiên hạ đều biết, có gì quan uổng cho hắn. Doanh doanh nghe thuộc lại lời nói của nhạc bất quần nhắc đến mình. Lại có mấy chữ, kết tư tình thiên hạ đều biết. Mặt cô nóng lên nhưng lòng trỗi dậy một tình cảm êm dịu Lâm Bình Chi nói tiếp Má má người nói Hắn kết giao với người trong ma giáo Đương nhiên là không ngoan rồi Tiểu mụi nói sư ca đổ quan Cho hắn lấy cắp tịch ta kiếm phổ của Bình Nhi và dà người nói Chẳng lẽ kiếm phổ Không phải do hắn lấy cắp hay sao Kiếm thuật của hắn Tiến triển một cách đột ngột So với sư mụi và ta còn cao minh hơn Sư mụi Không phải là không thấy. Mà má người nói nhất định là hắn đã gặp được cơ duyên nào khác. Tiểu muội đoán chắc hắn quyết không lấy tịch ta kiếm phổ. Xung nhi tính phóng túng, ư náo nhiệt không nghe lời giáo huấn của sư ca và tiểu muội là có. Nhưng từ nhỏ hắn đã quan minh lỗi lạc quyết không làm những chuyện lén lút. Từ lúc sang nhi có tình cảm với Bình Nhi bỏ rơi hắn, hắn là người rất kiêu ngạo. Dù Bình Nhi Hai tay dần kiếm phổ cho hắn Hắn cũng quyết không thèm lấy Doanh doanh nghe đến đây Lòng vui mừng khôn tả Mong sao có thể ôm lấy nhạc phu nhân Để cảm tạ tấm lòng của bà Cô nghĩ không uổng công Bà đã nuôi dưỡng sung ca từ nhỏ đến lớn Cả phái qua sơn Chỉ có một mình bà Mới thật hiểu con người của sung ca Cô lại nghĩ bà nói mấy câu này Nếu có cơ duyên gặp bà Cô sẽ báo đáp tấm lòng của bà Lâm Bình Chi lại nói tiếp Gia Gia Ngươi hừ một tiếng Rồi nói Sư muội nói như vậy Thì việc chúng ta trục xuất tiểu tử lệnh hồi xung ra khỏi môn tường Dường như khiến cho sư muội hối hận Mà má người nói Hắn đi phạm môn quy Sư ca chấp hành tổ quấn Thanh lý môn hộ Không ai có thể dị nghị Nhưng sư ca nói Hắn kết giao với tả đạo tội danh đã đủ Hà tất phải đổ quan cho hắn ăn trộm kiếm phổ nữa Kỳ thực sư ca biết rõ hắn hơn tiểu mụi nhiều Sư ca, biết hắn không lấy tịch tại kiếm phổ của Bình Nhi Và già người la lên Ta làm sao biết được, ta làm sao biết được Thanh âm của Lâm Bình Chi cũng vừa cao vừa lanh lảnh, Lại bắt chước tiếng quá của nhà bất quần Trong đêm tĩnh lặng, thanh âm ấy giống như tiếng cứu vọ kêu Bớt giác doanh doanh nổi cả gai ốc Một lúc sau gã nói Má má người từ từ nói đương nhiên sư ca biết rõ bộ kiếm phổ này là do sư ca lấy. do gia, gia người tức giận gầm lên. sư sư muội nói là ta, nhưng lão chỉ nói vài tiếng liền im miệng. thanh âm của má má người rất bình tĩnh nói: hôm đó sung nhi bị thương hôn mê, lúc tiểu muội cầm máu trị thương cho hắn, thấy trên người hắn có chiếc áo cà sa viết đầy chữ, dường như là một loại kiếm phổ. ngày hôm sau Tiểu mụi rửa vết thương đổi thuốc cho hắn Thì chiếc áo cà sa đã biến mất Lúc đó Xung Nhi còn hôn mê chưa tỉnh Ngoài sư ca và tiểu mụi ra Không ai được vào phòng Mà chiếc áo cà sa này Không phải tiểu mụi lấy Nhạc Linh Sang ngẹn ngào nói Gia da của ta da gia, gia của ta Lâm Bình Chi nói da da ngươi Mấy lần nói chen vào Nhưng chỉ nói vài tiếng ấm ớ Thì im miệng Giọng của má má ngươi dần dần ôn hòa, nói Sư ca, kiếm thuật của phái hoa sơn ta Đã có chỗ độc đáo, khí công, tử hà thần công đã bất phàm Lấy nó mà tranh hùng với người cũng đủ để gian danh trong giang hồ Đâu cần đi học kiếm thuật của phái khác Nhưng gần đây, giả tâm tham vọng của tả lãnh thiền mua đồ thôn tính bốn phái Phái hoa sơn trong tay sư ca Thì nói gì cũng không thể rơi vào tay hắn được Chúng ta liên thủ với ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hàn Sơn Lấy bốn phái đấu với một phái của hắn Vẫn còn chiếm được sáu phần thắng Dù không thắng đi nữa Thì mọi người cũng kịch đấu một trận quanh liệt Chết ở Tung Sơn không có sao có xuống dưới cửu tuyền Cũng không xấu hổ với liệt tổ liệt tông của phái Hoa Sơn Doanh Doanh nghe đến đây khen thầm Nhạc phu nhân quả đúng là vị nữ trung hào hiệp So với trượng phu bà có cốt cách hơn nhiều Nhạc Linh Sang nói Má má của ta nói mấy câu này Thật là có lý Lâm Bình Chi cười nhạc nói <cười> Nhưng lúc đó do gia người Được kiếm phổ của nhà ta Mở ra luyện rồi Đâu còn chịu nghe lời khuyên của sư nương Đột nhiên gã xưng hai tiếng sư nương Đủ thế Trong lòng gã đối với nhạc phu nhân Vẫn chưa mất đi sự kính trọng Đã lại nói tiếp Lúc đó dạ già người nói Lời nói sư muội chỉ là Kiến thức đàn bà hữu dũng vô mưu Uổng phí tính mạng vô ích Phái qua Sơn ta Sẽ bị tả lãnh thiền nuốt trọn Sau khi chết ta chưa chắc Còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông Phái qua Sơn Má má người yên lặng không nói Chỉ than sư ca Đã khổ tâm lo âu Vì muốn bảo toàn bốn phái chuyện này tiểu mụi không thể trách sư ca nhưng, nhưng luyện tịch tạ kiếm pháp chỉ có hại chứ không có lợi nếu không thì tại sao con cháu nhà họ lâm không học thứ kiếm pháp này đến nỗi bị người ta bức đến đường cùng tiểu mụi khuyên sư ca hãy dừng ngựa bên vực thẳm đừng nên luyện nữa già già người lớn tiếng nói tại sao sư mụi biết ta đang luyện tịch tạ kiếm pháp sư muội sư muội đã nhìn lén ta có phải không má má người nói tiểu muội cần gì phải nhìn lén mới biết và già người lớn tiếng nói sư muội nói đi nói đi lão nói tuy gắt gỏng thanh âm tuy lớn nhưng hiển nhiên đã nhục chí má má người nói giọng nói của sư ca đã hoàn toàn biến đổi ai ai cũng biết chẳng lẽ chính sư ca không cảm thấy vậy sao và già người còn cố biện bác ta xưa nay là như vậy mà má má người nói mỗi sáng Trong chăng sư ca thường rớt lại rất nhiều râu và già người lại la lên nói sư muội nhìn thấy rồi sao giọng nói rất là kinh sợ má má người nói tiểu muội đã thấy lâu rồi mà vẫn không nói ra sư ca dán râu giả có thể che giấu được người ngoài nhưng làm sao che giấu được người chăn gối mấy chục năm với sư ca được Gia già người biết chuyện đã bị bại lộ, không thể biện bạch được nữa. Một lúc lâu mới nói, người ngoài có ai biết không? Má má người nói, không có. Gia già người nói, Sang Nhi thì sao? Má má người nói, Sang Nhi cũng không biết. Gia già người nói, Bình Nhi chắc cũng không biết. Má má người nói, không biết. Gia già người nói, được, ta nghe lời khuyên của sư muội Tấm áo cà sa này Ngày mai chúng ta tìm cách đưa cho Bình Nhi Rồi từ từ nghĩ cách rửa quan cho lệnh hồ sung Đường kiếm pháp này Từ nay ta không luyện nữa Má má người vô cùng vui mừng nói Thật hay biết mấy Nhưng kiếm phổ này Đối với người có hại Sao có thể để Bình Nhi thấy được Hay ta quỷ đi là hơn Nhạc Linh Sang nói Đương nhiên là Gia Gia đã không chịu ân thuận rồi nếu gia gia quỷ hoại kiếm phổ tất sẽ không xảy ra hậu quả như thế này lâm bình chi nói người đoán sai rồi lúc đó gia gia ngươi nói hay lắm ta lập tức quỷ kiếm phổ đi ta giật mình kinh hãi muốn lên tiếng ngăn cản vì kiếm phổ là vật của nhà họ lâm ta dù là có ích hay có hại gia gia ngươi cũng không có quyền quỷ nó đi ngay lúc đó Nghe tiếng cánh cửa sổ kẹt một tiếng, ta vội thột đầu xuống, thấy trước mắt hào quang lóe lên. Tấm cà sa bay xuống, cánh cửa sổ liền đóng lại, thấy tấm cà sa bay qua bên người ta. Ta đưa tay đón lấy, nhưng cách xa mấy thước nên không chụp được. Lúc đó ta chỉ biết mối thù của phụ mẫu có thể trả được hay không là hoàn toàn trông vào tấm áo cà sa này. Ta không kể đến sống chết Liền đưa tay phải bám vào vách núi Liêu mạng đưa chân trái ra Móc Cảm thấy mũi bàn chân dường như đụng đến áo cà sa thì liên rút về Thật may mắn vô cùng Ta lại móc được cà sa Không bị rơi xuống vực thiên thanh Sâu dạng trưởng Doanh doanh nghe gạ nói rất rùng rợn Cô thầm nghĩ Nếu mà ngươi không móc được cà sa Mới là may mắn cho ngươi đó Nhạc Linh Sang nói: Má má chỉ cho rằng gia gia quăng kiếm phổ xuống vực thiên thanh kỳ thực gia gia đã sớm nhớ thuộc kiếm phổ rồi. Cả sa đối với gia gia là vô dụng thôi. Lại để cho ngươi gì vậy mà học được kiếm pháp, phải không? Lâm Bình Chi nói: Đúng vậy. Nhạc Linh Sang nói: Đó cũng là ý trời. Trong chúng u minh, lòng trời đã an bài tất cả. Muốn người gì vậy mà trả được mối thù của công công và bà bà Như vậy cũng hay Lâm Bình Chi nói Nhưng có một chuyện Mấy ngày nay ta dường như Suy nghĩ muốn vỡ đầu mà cũng không hiểu Tại sao ta lãnh thiền Cũng biết sử tịch tà kiếm pháp Nhạc Linh Sang ồ một tiếng Ngữ âm lạnh nhạt Rõ ràng đối với ta lãnh thiền Biết sử tịch tà kiếm pháp hay không cô hoàn toàn không để tâm đến lâm bình chi nói người không học qua đường kiếm pháp này thì không biết chỗ áo dịu trong đó ngày hôm đó ta lãnh thiền và gia gia ngươi đại chiến trên phong thiền đài đấu đến lúc sau cùng hai người sử ra toàn là tệ tà kiếm pháp nhưng kiếm pháp của ta lãnh thiền có vẻ như đúng mà sai mỗi chiêu đều dường như cố ý muốn thu gia gia ngươi Coi như kiếm thuật của lão cao minh tinh kỳ Mỗi lúc gặp cực nguy hiểm Lão vội biến kiếm chiêu Mới né tránh được Nhưng sau cùng bị Gia Gia Ngươi Đâm mù hai mắt Nếu như ừ. Nếu lão sử tung sơn kiếm pháp Bị bại dưới tịch tà kiếm pháp Của Gia Gia Ngươi Thì cũng không có gì lạ Tịch tà kiếm pháp vô địch thiên hạ tung sơn kiếm pháp Không thể là địch thủ của nó Làm sao bị kịp Ta lãnh thiền không dẫn đau tự cung, luyện tịch tài kiếm pháp trợt đường, cũng không lấy chi làm kỳ. Ta nghĩ không ra là tịch tài kiếm pháp của ta lãnh thiền từ đâu mà có. Tại sao lại học được, mà nửa giống, nửa không giống? giả nói đến đây, giọng trang đầy hoài nghi, rõ ràng lòng đang bất định. Doanh doanh thầm nghĩ, chẳng có gì đáng nghe nữa hết. Tịch tà kiếm pháp của ta lãnh thiền chắc là học lén từ bổn giáo rồi Hắn chỉ học được mấy chiêu thức lại không hiểu pháp môn vô sĩ này Tịch tà kiếm pháp của Đông Phương Bất Bại so với nhạc bất quần còn lợi hại hơn nhiều Nếu ngươi thấy được ha dù ngươi có đến ba đầu cũng nghĩ không ra cái đạo lý bên trong đâu Cô đang muốn lặng lẽ rút lui, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa chạy tới Hường hai mươi kỵ mã chạy nhanh trên quang đạo Doanh doanh sợ lệnh hồ sung xảy ra chuyện gì Dội thi triển khinh công Cô chạy nhanh đến bên xe nói Sung ca có người đến Lệnh hồ sung cười nói <cười> Doanh Muội lại đi nghe lén người ta giết gà nhữ chó rồi có phải không Sao đi lâu vậy Doanh doanh hứa một tiếng Cô nhớ vừa rồi nhạc lên sang muốn ở trong xe Làm chuyện vợ chồng thật với Lâm Bình Chi mà cô bỗng nóng bừng Cô nói Bọn họ đang nói chuyện luyện tịch ta kiếm phổ đó Lệnh hồ sung nói Doanh muội nói ấp à ấp ủng Nhất định còn có chuyện cổ quái khác Mau lên xe đi Rồi kể cho ta nghe Không được giấu diếm á Doanh doanh nói Ta không lên Không đứng đắn chút nào hết Lệnh hồ sung cười nói <cười> Tại sao lại là không đứng đắn Doanh doanh nói Không biết Lúc này tiếng gió ngựa càng gần Doanh doanh nói Người đến đông chắc là đệ tử Phái Thanh Thành còn sống sót đó Quá thật là họ đến để phục thu rồi Lệnh Hồ Xuân ngồi dậy nói Chúng ta đi đến là vừa Doanh Doanh đáp Dạ Cô biết Lệnh Hồ Xuân rất quan tâm đến Nhạc Linh Sang Đã có địch nhân đến đánh Dù chẳng bị trọng thương nhưng không cứu viện không được Huống chi một mình chàng ở lại trong xe Để cô ra tay cứu người cũng không yên tâm Cô liền dìu lệnh hồ sung bước xuống xe Lệnh hồ sung bước chân trái xuống đất Cảm thấy nơi vết thương đau buốt Người nghiêng qua đụng vào thành xe Con lừa kéo xe Nãy giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích Thấy xe rung động Nó cho rằng chủ đánh xe bảo đi ngẩng đầu lên toan hí giang Đoạn kiếm của doanh doanh dung lên Chém đứt đầu con lừa rất êm thấm Lệnh hồ xung khẽ khen Hay tuyệt Không phải chàng khen kiếm pháp của cô Tần Tớp Gió công của cô Cao Minh khoái kiếm dung lên Đầu lừa rớt xuống thì có gì mà lạ Khó là ở chỗ Cơ trí, chém đức Không để cho lừa hí lên nửa tiếng Còn như sau này lấy gì kéo xe Đi đường bằng cách nào Thì đó lại là chuyện khác Lệnh hồ sung đi được mấy bước Nghe tiếng gió ngựa sắp đến gần Liền bước nhanh hơn Doanh doanh thầm nghĩ xung ca muốn đi nhanh để đón đầu địch nhân nếu ta đi quá nhanh không khỏi động đến vết thương nếu ta đưa tay ẩm qua cổng xung ca thì mắc cỡ quá đi cô cười khẽ rồi nói à, xung ca tiểu muội xin lỗi xung ca cô không đợi lệnh hồ sung đồng ý tay phải đã nắm lấy dây lưng tay trái nắm lấy cổ áo nhấc chàng lên triển khai khinh công từ trong đám lúa chạy nhanh về trước lệnh hồ xuân vừa cảm kích vừa tức cười lòng nghĩ mình đường đường là trưởng môn với hằng sơn mà bị cô sách trong tay như đứa trẻ con nếu người ngoài trông thấy thì còn mặt mũi nào nữa nhưng nếu không làm như vậy chỉ e rằng bọn người phái thanh thành đến trước thì tiểu sương muội gặp hung hiểm ngay cô làm việc này rất thâm hiểu tâm ý của hắn doanh doanh chạy được mấy chục bước nghe tiếng gió ngựa càng gần hơn cô quay đầu lại nhìn tới trong đêm tối, một dãy đốt dơ cao Men theo đường lớn chạy nhanh tới Cô nói Bọn người này thật là to gan mà Chúng dám đốt đốt để đuổi theo người Lệnh hồ sung nói Bọn chúng liều chết một trận Nên không nghĩ gì nữa Trời ơi, không xong rồi Doanh doanh liền hiểu ngay Nói Bọn thanh thành muốn phóng quả đốt xe Lệnh hồ sung nói Chúng ta lên trước cản lại Không để chúng đến gần Doanh Doanh nói Đừng có nóng dội Muốn cứu hai người Vẫn còn cách Lệnh hồ Xuân biết Võ công của cô Cao Cường Còn trong phái Thanh Thành Thì Dư Thương Hải đã chết Chẳng còn ai đáng kể Nên chàng yên lòng Doanh Doanh sách lệnh hồ Xuân Đi đến chỗ cách xe Của nhạc Linh Sang mấy trượng Đỡ chàng ngồi vào trong đám lúa Rồi khẽ nói Xuân ca ngồi yên ở đây nha Đừng động đậy. Nghe tiếng nhạc Linh Sang Ở trong xe nói Địch nhân sắp đến rồi Quả nhiên là bọn chuột nhắc phái thanh thành. Lâm Bình Chi hỏi Tại sao ngươi biết? Nhạc Linh Sang đáp Bọn chúng khi khi vợ chồng ta bị thương Nên tên nào cũng cầm đuốc đuổi theo hết Bọn chúng không sợ gì nữa mà Lâm Bình Chi hỏi Tên nào cũng cầm đuốc ư Nhạc Linh Sang nói Đúng rồi Lâm Bình Chi trải qua nhiều hoạn nạn Đã suy nghĩ cẩn thận Cơ trí hơn Nhạc Linh Sang nhiều gã dội nói, mau xuống xe, bọn chuột nhắt muốn phóng quả đốt xe đó. Nhạc Linh San nghĩ gã nói đúng, bèn nói, đúng rồi, nếu không thì chúng đốt quá nhiều đốt làm gì chứ. Cô nhảy xuống xe, đưa tay nắm lấy tay Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi cũng nhảy xuống theo. Hai người đi ra xa mấy trượng, núp trong đám ruộng lúa, cách chỗ nứt của lệnh hồ xuân và Doanh Doanh không xa. Tiếng gió ngựa vang dậy. Bọn người phái thanh thành đuổi đến gần Chặn đường trước rồi bao dây quanh xe Một tên quát lên Lâm Bình Chi cẩu tạc Ngươi là thứ rùa đen ư Sao không dám ló đầu ra Bọn chúng nghe trong xe vẫn yên lặng Không có một tiếng động Có người nói Không chừng, chúng xuống xe trốn rồi Một cái đuốc vạch một đường lửa sáng Trong đêm tối phóng thẳng đến xe Bỗng nhiên Một cánh tay từ trong xe thò ra Chụp lấy cây đuốc liền trở ngược lại Bọn Pháp Thanh Thành quát rừng lên Cậu ta còn ở trong xe Cậu ta còn ở trong xe Trong xe đột nhiên có người đưa tay ra Chụp lấy cây đuốc ném trở lại Khiến lệnh hồ Xuân và Doanh Doanh Quá ngạc nhiên Không ngờ là lại có diện thủ Nhạc Linh Sang càng kinh ngạc hơn Cô và Lâm Bình Chi Nói chuyện đã lâu Mà không hề biết trong xe có người Khi thấy người này liện cây đuốc ra Thế liện rất mạnh Võ công hiển nhiên rất cao cường Bọn đệ tử phái thanh thành Liện vào trong xe tám cây đuốc, Người đó chụp lấy từng cây một Rồi liện trở lại Tuy bọn chúng chưa có ai bị thương Nhưng cũng không dám liện đuốt tới nữa Chỉ đứng bao dây xa xa cổ xe Cùng la hét toán linh Dưới ánh Ai ai cũng nhìn thấy rõ Cánh tay chụp đuốc ở trong xe Khô đát, giang khe, gân xanh nổi lên. Đó là cánh tay của một láo già Có người la lên. không phải là mình chi người khác nói cũng không phải là vợ của hắn có người quát con rùa này không dám xuống xe chắc cũng bị thương rồi bọn thanh thành chần chừng hồi lâu thấy trong xe không có đồng tĩnh gì đột nhiên nghe hô một tiếng hơn hai chục tên cũng xông lên tên nào cũng cầm trường kiếm đâm vào trong xe bỗng nghe râm một tiếng một người từ nắp xe nhảy ra tôi cầm trường kiếm sáng láo dọc ra phía sau bọn đệ tử khá thanh thành Lão dân trường kiếm lên Hai tên đệ tử Phái Thanh Thành liền ngã xuống đất người này mình mặc ác vàng Giống cách ăn mặc của Phái Tung sinh mặt bịt giải xanh Chỉ để lộ ra cặp mắt sáng loáng Phóng kiếm rất nhanh Chỉ mấy tiêu thì đã có hai tên đệ tử Phái Thanh Thành Bị trúng kiếm ngã xuống Lệnh hồ Xuân và Gân dân Nắm chặt tay nhau Đều cùng một ý nghĩ Người này sử tệ kiếm pháp Nhìn cơn hình lão thì biết Không phải là nhạc bất quần Hai người cùng nghĩ Trên đời này Ngoài ba người là nhạc bất quần Lâm Bình Chi tả lãnh thiền ra Còn có người thứ tư biết Sử tịch tài kiếm pháp Nhạc Linh Sang nói khẽ Kiếm pháp người này sử ra Giống y như là kiếm pháp của Bình Đệ vậy đó Lâm Bình Chi hướng một tiếng Lấy làm lạ nói Hắn hắn cũng biết Sử kiếm pháp của ta ư Người không nhìn lầm chứ Trong khoảnh khắc cái thành lại có ba tên bị trúng kiếm, lệnh hồ xuân và doanh doanh đều đã nhìn ra, chiều kiếm người này sử tuy là tịch tà kiếm pháp, nhưng lúc né tránh tiếng thoái kém xa đông tung bất bại, cũng không xuất quỷ nhập thần bằng nhạc bất quần và lâm đình chi, có điều võ công lão rất cao, vượt xa bọn đệ tử cái thanh thành, lại biết sử những chiêu thức kỳ diệu của tịch tà kiếm pháp, nên dù một địch với nhiều người, lão vẫn chiếm được thượng phong. Nhạc Linh Sang nói Kiếm pháp của lão này giống y như Bình Đệ Nhưng mà xuất thủ không có nhanh bằng Bình Đệ Lâm Bình Chi thở vào nói Ra tay không nhanh Là không hợp với tinh nghĩa của kiếm pháp thật ta Nhưng Nhưng hắn là ai Tại sao biết sử tịch tài kiếm pháp Bỗng nghe tiếng la thảm thiết Trong đám đệ tử với canh thành Lại có một tên biệt trường kiếm của lão đâm xuyên ngực Lão già quát một tiếng Dung trường kiếm ra chém thêm một tên khác đứt thành hai đoạn Bọn người phái thanh thành còn lại Sợ bỡ dính Chạy tán ra bốn phía Lão già lại quát lên Xông lên phía trước mấy bước Trong đám đệ tử phái thanh thành Có người la lên một tiếng Rồi quay đầu bó chạy Những tên còn lại hốt quản chạy như ông giở tổ Hai người cởi một ngựa Có người không kịp lên ngựa Phải chạy bộ Lão già hiển nhiên đã mệt nhoài Chấn trường kiếm xuống đất, thở hồng hộc. Lệnh hồ xuân và doanh doanh nghe tiếng thở của lão. Biết người này qua trận kịch đấu vừa rồi, Tuy thắng, nhưng đã hao tổn nhiều nội lực, Không chừng còn bị nội thương nữa. Lúc này, dưới đất còn bảy tám cây đuốc đang cháy, Ánh lửa lập lòe, lúc tỏ lúc mờ. Lão già áo vàng thở một hồi, Nhất trường kiếm lên, từ từ tra vào vỏ rồi nói. Làm thiêu hiệp, Lâm phụ nhân Tài hạ phụng mệnh Tả trưởng môn phải tùng sơn Đến đây trợ thủ Lão nói rất nhỏ Giọng lại ú ớ Tiếng nào cũng khàn khàn không rõ Giống như trong miệng có ngậm vật gì Lại giống như đầu lưỡi bị cục Nên thanh âm mới từ trong cổ họng phát ra Lâm Bình Chi nói Đa tạ các hạ đã tương trợ Xin thỉnh giáo cao tính đại danh Gã nói rồi Cùng nhạc linh sang từ trong đám ruộng đi ra Lão già nói Ta chứng môn Biết tình tiêu hiệp và phu nhân Bị giàn nhân ám toan Lại bị trọng thương Nên sai tại hạ hộ tống hai vị Đến nơi kinh đáo an toàn Để an dưỡng trị thương Bảo đảm nhạc bất quần Không cách nào tìm đến được Lệnh hồ sung doanh doanh Cả lâm bình chi và nhạc linh sang Đều nghĩ thầm Tại sao ta lãnh thiện biết chuyện này lâm bình chi nói hảo ý của tả trưởng môn và các hạ khiến cho tại hạ rất cảm kích việc dưỡng thương tại hạ tự có thể lo liệu không dám làm nhọc đến tôn giá lão già đó nói hai mắt của thiếu hiệp bị chất độc của tai vật mình đã làm cho bị thương công nhận rất khó chữa cho sáng trở lại mà độc dược của người này rất lợi hại nếu không được tả trưởng môn đích thân điều trị bằng thạch chợm chỉ e chỉ e tính mạng của tiêu hiệp có bảo toàn từ lúc lâm bình chi bị nước độc văn trúng hai mắt và da mặt của gã ngứa ngáy rất khó chịu gã hận không đưa được ngón tay móc tròng mắt liền đi gã cố sức nhẫn nại mới khắc chế được biết người này nói thật gã trầm ngâm nói tại hạ và ta chứng môn không thân thích không tình cốt cựu tại sao ta chứng môn lại yêu mến tại hạ như vậy nếu các hạ không nói rõ ra Tài hạ không thể dân mệnh được Lão già cười hì hì nói <cười> Cùng một kẻ thù Thì cũng giống như là Thần thích cố cửu vậy Hai mắt của tả trưởng môn Bị nhạc bất quần làm hại Mắt của các hạ bị thương Truy tìm nguyên do Là cái quả này cũng từ nhạc bất quần mà ra Nhạc bất quần Đã biết thiếu hiệp luyện tệ tạ kiếm pháp Dù thiếu hiệp Có trôn lên chân trời gốc bể Thì lão cũng truy tìm Thiếu Hiệp đến cùng Bây giờ Lão là trưởng môn ngũ nhạc phái Quyền thê cao ngất Một mình Thiếu Hiệp Làm sao có thể kháng cự nổi Hôn chị Hôn chị <cười> ai nữ của nhạc bất quẩn Sơm tôi bên cạnh Thiếu Hiệp Thì Thiếu Hiệp có bản lĩnh bằng trời Cũng khó đề phòng Kẻ đồng sàng an toàn. Đột nhiên Nhạc Linh san lớn tiếng nói Nhị sư ca Thì ra là nhị sư ca Cô vừa nói xong, Lệnh Hồ Xuân giật bắn người. Giọng nói của lão già này thanh âm tuy khó nghe, nhưng ngữ khí rất quen thuộc, dường như đã gặp nhiều lần rồi. Nghe Nhạc Linh Sang gọi như vậy, chàng liền hiểu ra, người này quả nhiên là Lao Đức nặc. Nhưng trước đây đã từng nghe, Nhạc Linh Sang nói, Lao Đức nặc đã bị người giết ở Phúc Châu, cho nên dạng dạng lần chàng không ngờ là lão. Bây giờ, Lệnh Hồ Xuân mới biết, những điều nhạc linh sang nói trước đây không đúng sự thật lão già lạnh lùng nói tiểu hòa đạo này ranh thiệt nhận được thanh âm của ta lão không nói càng gằn nữa mà nói đúng giọng của mình đúng là lao đức nặc Lâm bình chi nói nhị sư ca sư ca giả đò như người bị giết ở phúc châu con con con bác sư ca do nhị sư ca giết có phải không lao đức nặc hừ một tiếng rồi nói Không phải Ta giết thằng nhóc Anh Bạch La làm gì Nhạc Linh Sang lớn tiếng nói Ngươi còn nói là không phải Ngươi Ngươi Nhát kiếm trên lưng tiểu lâm tử Cũng là do ngươi chém Ta lại còn đổ quan cho đại sư ca nữa <cười> Ngươi làm chuyện hay thật Ngươi còn giết một lão già Rồi bầm nát mặt của lão ra Đem quần áo của ngươi mặc vào Cho người chết Để ai ai cũng cho rằng Ngươi bị người ta giết hại lao Đức nặng nói Ngươi đoán không sai nếu ta không làm như vậy thì nhà bất quần làm sao có thể dễ dàng buông tha ta nhưng nhắc kiếm trên lừng lầm thiếu hiệp không phải do ta chém các bạn thân mến Như vậy, ai là tác giả của nhắc kiếm này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát thanh vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc